Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tay từ mẫu của thất Mãi đến tháng thứ sáu Vào một buổi chiều thu mát rượi Sân tiểu đoàn bỗng nhốn nháo gọi nhau ơi ới Những bước chân vội vã chạy xô về phía hậu cần Bản hung tin của cả đơn vị Vừa được khẩn trương chuyển miệng Con lợn nặng gần một tạ Không biết tại sao Lăn quay ra chết Bộ đội thời bình, cuộc sống nhàm chán đã lâu. Một biến cố nhỏ cũng đủ làm náo động doanh trại. Huống hồ là sự ra đi đột ngột của con heo mà đám anh nuôi chăm chút cả năm nay. Thế là chỉ trong nháy mắt toàn ban chỉ huy tiểu đoàn, bộ phận phục vụ và hơn một trăm bộ đội nhàn dỗi đã tập họp quanh con lợn đẩy đà vừa được khiêng lên đặt nằm nghiêng trên mặt đất giữa sân tập họp. Những khuôn mặt giàu dĩ phân yêu che đậy nỗi vui thầm kín vì sắp có khẩu phần thịt đột xuất dù không biết đó là ngày gì không cần phải là ngày Tết. Tiêu oan trưởng đứng chống nạnh gay gắt hỏi: "Làm sao thế này? Anh nuôi phân trần báo cáo thủ trưởng tự dưng tự lành nó lăn ra chết. Kiểm ngờ vực quát to hơn: "Tự dưng mà lại chết được. Quên cho lỡ ăn phải không? Anh nuôi cả quyết" Báo cáo mới lúc thấy nó còn ăn cả một chảo cám. Kiệm vỗ vào lưng một đàn em đứng sớ rỡ bên cạnh và ra lệnh: "Đi gọi ông bác sĩ xuống đây xem nào, khẩn trương lên." Cả bọn tiếp tục bàn tán, nêu ra những nghi vấn về nguyên nhân cái chết. Chẳng ai kịp nhận ra cách chỉ thị rất vô lý của Kiệm. Là lợn đã chết rồi thì còn mời bác sĩ xuống làm gì nữa? dợ lý hậu cần nhận xét. Đang khỏe mà quay ra chết thì chắc là phải gió. Giữa rừng thì thỉnh thoảng vẫn có gió độc là thường. Một đứa khác ngồi thụp xuống, đưa bàn tay vạch mảng lông lợ và bâng khuơ góp ý. Không khéo bị rắn cắn. Đây này, tím bầm cả bụng thế này thì chỉ có rắn cắn thôi. Đứa khác lại bàn thêm. Ông nọ tớ nọ thấy cả một ổ rết ở cạnh chuồng lợn. Con nào con nấy nhớn bằng ngón chân cái. Ấy. Nó mà cắn cho thì phải biết, người cũng chẳng sống được chứ đừng nói lợn. Một đứa khác lè nhẻ hơn. Dắn hay rết cũng mặc, chết thì làm thịt. Lâu quá tớ chưa có tí thịt vào mồm, người cứ búng cả ra đây này. Đám đông đang xôn xao bỗng ngừng nói và tự động giãn ra theo tiếng hô dõng dạc của một cán bộ. Mở một lối nhỏ để nhân vật quan trọng tiến vào. Bác sĩ Nguyễn Văn Thất, nai nhiệt trịnh trọng, cổ đeo ống nghe, tay xách túi đồ nghề, mặt mũi cực kỳ nghiêm túc, khệnh khạng bước vô hiện trường. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Thất. Mọi cái mồm đang hanh say bình phẩm đều ngưng bặt để trả lại không khí nghiêm trang cho bác sĩ làm việc. Thất ngồi xuống, khoan thai mở túi đồ nghề, lấy găng tay loại giải phẫu ra đeo. Tiểu đoàn trưởng nói: "Đồng chí kiểm tra xem tại sao nó chết." Thất sờ nắn qua loa rồi đứng dậy. Đồng nghiệp có người dặn thật là đừng bao giờ khám lâu, người ta sẽ cho là mình rốt. Nhìn thật nhanh con bệnh rồi phải đoán ngay. Câu châm ngôn của y giới là tha nói ẩu còn hơn khám lọc. Thất long trọng tiên bố, nghẽn động mạch, máu không lưu thông được, hội chứng suy tim nan y không thể cứu được. Câu nói chuyên môn nặng ký quá, chẳng ai hiểu là gì cả, chỉ biết gật gù cảm phục. 1 phút sau, tiểu đoàn phó mới hả hê lên tiếng. "Thôi, rao tranh nuôi làm thịt, nay mai thì lại mua con khác. Cán bộ hậu cần đứng bên cạnh vui vẻ chấp hành chỉ thị. Tôi đã nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net